Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 143 Yến hội đêm thất tịch trong cung cử hành yến hội, ông gì ngoài ăn uống phóng túng, về phần đồ ăn giao cho lễ bình đảm nhận. Dù sao, nàng cũng có một ba mẹ chồng đã hoàn phí phi đứng sau. Không ai dám làm khó nàng. Còn về phần vô chơi giao cho Thường Hy, có nữa ý tứ của hoàng đế lão tử cũng là muốn khả nghiệm nàng. Hai người phân công công việc rõ ràng. Sáng sớm đã bắt đầu bận rộn, đợi đến khi nắng tác lên đèn, thì tổng bộ Hồ thiên Hà đã sống rực rỡ, phản vất như tiên cảnh. Thường Hy xuất thân thương nhường đối với nhà nàng mà nói mấy thứ này chỉ là đồ của người trong nghề. Nhưng ngày cả thế thì, Ngô Thế Hùng đối với những thứ này cũng yêu cầu rất nghiêm khắc. Thần thì không dám đem những vững phẩm tụng ở nhân gian đưa vào trong cùng. Đào trúng dựng trên hồ thiên hà, toàn bộ đều dùng thân trúng tươi mới mà dựng nền. Xung quanh còn điểm xuyến thêm vài chiếc lá xanh mứa, càng phát ra vẽ thành thủy ướt á. Toàn mặt hồ thiên hà đều được bao phủ bởi đèn hoa trăng được làm từ lụa hồng. Sắc vàng của ánh đèn truyền thấu qua làng lộ mỏng tăng mát ra từ ánh sáng nhu hòa bí ẩn đèm họ thiên hà lập tức biến thành giải ngân hà mờ ảo mông lung, khiến cho mọi người đều cảm thấy dường như, như bản thân mình đang trôi nổi bồng bềnh trên một tầng mây mỏng đầu trốt vốn xây cao tất cả mọi người lại đứng trên này hỏi mắt nhìn xuống công bộ hồ thiên hà đều rực rỡ Lập lạnh các loại đèn hoa trăng, ảnh sáng màu hồng kiệt như cuốn cả bầu trời đen, làm cho ai ai cũng cảm thấy dường như đã lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh, thân thể cũng như muốn bay lên. Ngày cả có người đối với thường hỷ bất mãn, nhau là khi trông thấy cảnh tượng này, đều là tiểu nữ tử vừa tròn mười sảo, trong lòng luôn có mong ảo như vậy, nhìn rượng khung cảnh này thì làm gì còn tâm trạng bới mất thường hỷ. Tất cả tiêu chìm trong không gian riêng của mình. Lai Bình nhìn Thường Hy nói, Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thường Hy, bác ngày không thấy được cảnh đẹp như vậy, giống như tiền cảnh trên trời, đây là sự thật sao? Thường Hy lúc này mới thở thành nhẹ nhõm, vừa bắt đầu nhìn lại thấy mạnh điệp vụ đang tự sáng bên người tiêu vân trá. Trong mắng lá lên ghen tị, có hồ không tự phát giác được. Thường khi cười nhạc, nhìn lại bình nổi. Tam Hoàng Tử phi nói đúng lắm. Bác ngày dù cho có tóc đèn cũng không thấy đẹp. Khi màn đêm buồn xuống, toàn bộ khung cảnh đều bị bao phủ bởi bóng đêm. Thì những thứ này mới có thể tự tánh ra hoang hoa. Bởi vì ánh sáng cần đem tỏa làm nổi bật. Chỉ có thể để chúng ở vị trí thích hợp, độ cao thích hợp, cùng với thời gian thích hợp, thì mới có thể phát ra hết giá trị của mình mấy lời này của thần hi có chút đâm gai, nàng chính là không ừa bộ dáng làm bộ làm tịch của con bướm kia cho nên mặc dù mắt nhìn về phía lệ bình nhưng là lời lại hướng về phía nàng ta mà nói người trung quanh nghe được không ít nhưng nghe vào trong tai có ý gì thì chỉ có bản thân người nào đó mới có thể hiểu được thân sáng man điệu trắng nhợt cúi đầu xuống đè nén thức giận của mình nữ nhân này là đàn chăm chọc nàng sao? vị trí thích hợp nhất độ cao cùng thời gian thích hợp nhất đây là có ý gì chẳng lẽ nói nàng không nên mở ứng vị trí thái tử phì? thật buồn cười nếu như cô cô nàng còn sống chỉ sợ bây giờ nàng đã sớm nhập chủ đông cung rồi cần gì phải đứng ở nơi này nhìn sắc mặt mà hành động tiêu vân đát nhìn thượng hì để thẩm ý. Hắn làm sao lại không nghe ra, trong lời nói này có chút ẩn tình. Tiểu nha đầu này lại có tư tưởng xấu gì rồi đây, chẳng là lại có người chậm tới nàng. Hắn cũng không biết là ai không có mắt, lại giảm làm chuyện này đẩy. Hoàng thượng nghe được lời này, sớt ngờ lại nhìn Thường Hy cười nổi. Lời này nói ra rất hay, không nghĩ tới nghe lại còn có kiến thức như vậy, chẳng lại thật sự làm cho rậm có chút ngoài ý muốn lầu trúc này dựng rất tốt, ngạo lại thân nhàn tiểu ngũ hầu, cây gian ngũ trúc khởi cao lâu, nam phong bất dụng bồ hủy phiến, xa mạo nhạn miên đối thị phòng. Bài thơ trúc lâu của Lý Gia Hậu. Dịch nghĩa: nhà lầu bằng tre, làng quan chức nhỏ việt ít cười ngạo bọn quan lớn. bên bờ tây dòng sông lấy tre cất lâu cao, có sẵn gió nồm đâu cần dùng tới hoạn lá cỏ đội mũ lụa mà ngủ an nhàn trước đám chim nước. dịch thờ, quan thỉnh thời cười nhẹ ngủ hào sông tay lấy trúng các lầu cao. gió nam tỏi mát cần chi quạt. mũ lụa thanh nhàn ngủ cạnh ầu. nô tỳ dẫn lên lầu trúc này không phải là để hoàng thượng hâm mộc những vị quan nhỏ rảnh rội, nhẹ nhõm từ tại. nô tỳ là có ý khác. thường hi tướng lên một bướm chậm rãi cười nói. Trong lúc nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lại trên người nàng. Vào giờ khác này, giờ trốn kiên cảnh trần dàng, những thứ như lợi kia tử hồ cũng lùi lại phía sau, không có một ai tiếng lên làm khó thường hi cả. sao Minh Tông ngược lại có chút ngoài ý muốn cười nói Tiểu quỷ nhà người, nói nghe một chút, nói hay thì có thưởng, nếu không thì phải hảo hảo phạt nhà người mới được. Thường Hì hét miệng cười cười ung dung nói: Hoàng thượng, đêm nay là đêm thất tịch. lão nhân gia ngài khiến nô tỳ lao lực chuẩn bị ứng hỏi là vì cái gì? Còn không phải là vì mấy vị hoàng tử cùng hoàng tử Phi, muốn tổ chức thân hồn yến cho bọn họ, và hãy trung hợp gặp đêm thất tịch. Lão nhân gia ngài chỉ sợ là cũng mong muốn chưa vị hoàng tử, hoàng tử Phi nắm tay nhau cả đời, cầm sát hòa bình, nâng khai ngàn mại thôi Nghe đến đó, mấy vị hoàng tử phi có chúng đỏ bừng cả mạng. Chỉ có Lê Bình tiến lên một bước, ông cũng theo nói: Vũ hoàng, nhìn xem ngày đem tiểu tử này cơn chiều lên tận trời, là như vậy cũng nói ra được, ngài phải phạt nàn. Tất cả mọi người đều không nhìn được nở nụ cười, ngay cả Mỹ Phi cũng không tiến lên làm khó thường hì. Giờ phút này, hân thượng đang cầu hứng, ai dám đi vốn rau cọp. Phụ hạ thèm mấy ý tứ thiêu hòa trần gắm. Mạnh địa phủ cười nhiên không nghĩ tới. Thần Hy trưởng hoàng thượng yêu thích như vậy. Bất a trong lòng lại càng lan rộng. Thần sắc nhìn Thần Hy ngại mộng tối tâm hơn. Thần Hy kiếm lời lại bình nổi. Lời này của tam hoàng tử Phi có chúng không thỏa đáng. Vốn chính là hoàng thượng lão nhân gia yêu thương mọi người. Cố ý tổ chức yến hội đem thất tịch. Nói thì đi theo làm tùy tùng chảy đông chảy tay ta còn chưa có quán trách ngài là đến bóc án nào có chuyện tá ma giới lừa như vậy tất cả mọi người đều cười ầm lên tất cả cái miệng tiêu vân cá cũng khẽ nhếch. nhìn thật ghi đứng trước mặt mọi người nói cười vui vẻ không có chút lúng túng kìa hay mắng là như bằng quảng cũng dần dần nhiễm một tìa ấm áp giống như trái lại thời điểm mẫu thân còn sống khung cảnh cả nhà vừa vẻ hòa thuận Tạm nói muốn xem cảnh trí gian nam. Lào trúc này chắc là đầu vật của gian nam, nhưng cuối cùng hình như vẫn thiếu một thứ. An thượng nhìn thường hì cười nổi, có chúng ý tới khó khăn. Mộc làng tưởng tử ngoại hòa nường, xứng bại thính hồng vạn khí lường, yên mạ liễu ti hồ ngoại thủy, tân mì đậm bích nguyệt mi hoàng. Cảnh sát như thế, sao có thể thiếu ca mố trợ hứng? Nô tỳ đã cố ý an bài đoàn kịch tứ hỷ của Giang Nam đến vì hoàng thượng, chư vị nương nương, hoàng tử, hoàng tử phi mà trình diễn mấy hi cúng của Giang Nam cho mọi người được thư thái tâm hồn. Thường Hi cười nói, thời điểm nói xong, đôi mắt không khỏi quét qua chỗ mỹ phi. Quá nhiều, được bà ta có vẻ hơi đặc ý. Trong lòng thở dài một tiếng, bà ta bất nhân cũng đừng trách nàng tâm hoàn thủ lạc. Chương 144 Thương nhân xuất tài nữ Minh Tông rất kinh ngạc nhìn Thường hi Ông nghĩ tới nàng có thể ngâm thờ. Ý hiện của nàng càng ngày càng khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Xuất thân từ một gia đình thương nhân, nhưng Thường hi tay gần bụng mà chẳng hoai tanh mùi bụng. Giống như mộng đó sen thanh cao nhạ trí. Mó miệt cũng có thể xuất văn trường. Có tiếng có lùi, ông có vẻ hang mọn lại không có tình tỏ ra cao quỷ. Quá là bộ dáng vô cùng tốt. Không biết ngu thượng nghi, ăn bài trò hay gì đấy. Mi Phi mở miệng cười, theo sáng mộng bên mình tông nổi. Nghe nói người dân nam đều là mềm mại, lạ lứa, ngay cả xương cũng có thể uống công. Thân thiếp đúng là chưa từng được gặp qua, lần này coi như được đại khai nhãn giới rồi. Thần hi thầm mãn một tiếng, Vì vì đúng là không lỗ nào không chùi, nàng cũng không nói lời nào. Biết được lúc này còn chưa đến phiên mình mở miệng, nàng có chút tò mò. Trong lúc này tại sao Mạnh Địa Phủ lại vẫn an tĩnh như vậy? Theo lẽ thường mà nói, một nữ nhân tâm cái như vậy nhất định sẽ không chịu để yên. Thường thì sợ Mạnh Địa Phủ này đã gây ra chuyện gì ngoại ý muốn để cho nàng trở tay không kịp. Thường Hy có một loại cảm giác kỳ quái, tới nay mà địa phụ nhất định sẽ gây bất lợi cho nàng, nhưng gây bằng cách nào thì nàng lại không biết. Nữ nhân này giống như rắn độc nút trong bóng tối, khiến cho lòng Thường Hy không được yên ổn, luôn luôn phải lo lắng đề phòng. Hai dịp la quần nhất sắc tài, phù dung hứng kiểm lưỡng viên khai, đoan nhậm trị trùng kháng bất kiến, văn ca thị giác phụ nhân lai. Dịch nghĩa, khúc háng hái sen kỳ hài lá sen và quần lũa cùng một màu, hoa sen nghiêng vài gương mặt, hài bên cùng nở, trong ao lẫn lộn không nhìn thấy, nghe tiếng hát mới nhận ra là có người. Nữ tử giang nam, em đẹp em ấy mái thống bồng bền, gia thịnh thủy nhuận. Tài áo thanh hoa, dáng vẻ rất tham mềm mại, như âm ngọt ngào, cùng với nữ tử phân bán hoàn toàn bất đồng. Mạnh địa phủ đột nhiên thấp giọng mà nói ra. Thường Hì đang nghĩ đến Mạnh địa phủ. Nàng ta bất hình lình hiện ra, giỏ nàng giật mình. Nhưng là Mạnh địa phủ nói như vậy, giống như trước mặt xuất hiện một cô gái chào thiền hải sen, bên trong từng từng lốp lốp sen hồng, như ẩn như hiện, như có như hồng, cánh tượng vô cùng tuyệt mỹ. Lông mài của Thượng Hì nhớ lên, làm cái gì vậy? So tài làm thơ sao? Chị nên hiện tại không có tâm tình so đo cùng nạn ta. Cho nên, thường khi nghe được mấy lời đỏ chỉ cúi đầu xuống. Chắc qua là, khó miệng vừa nhắc lên một tìa chăm chọc, liền bị tiêu văn rán bắt gặp. Khiến cho khói mát hẹm dài của hắn không khỏi rung lên. Minh Tông thấy được mà điệp vũ liền cười nói. Nhà đầu này đến, còn không mau dập đầu trước dưỡng a?" Minh Tông dùng một chữ dưỡng cực tiếng để mọi người trấn trụ, ngay cả Thượng Hy cũng là thân thể kẻ trung. Xem ra Hoàng thượng thực tấn qua trọng Mạnh Địa Phủ cường nhiên dùng ngôn từ thân thiết như vậy để gọi nàng ta. thường Hy biết là Hoàng thượng nhớ hoàng hậu, cho nên mới dùng từ này. Nhưng để không phải là cấp cho bọn họ một tín hiệu, Mạnh Địa Phủ không dễ trọng vào sao. Thượng Hy đã sớm lệnh giáo sự phóng án của mình Tông. Biết hắn tuyệt đối không phải là người, chỉ tin lời ngoài miệng. Mỗi một câu nói đều có tính toán. Hẳn liếu kích nhắn mà địa phủ như vậy, thứ nhất là vì mặt mũi của tiên hoàng hậu. Nói cho mọi người biết, mặc dù tiên hoàng hậu không còn, nhưng nhà mẹ của bà vẫn được hắn coi trọng. Thứ hai, khi tiên hoàng hậu còn sống, đã muốn cho mạnh địa phủ vào ở đông cung. Như vậy có vậy hay không? Hoàng để muốn cho mọi người biết tính toán của hắn, không để cho bất luận cái nào xem thường Mạnh Địa phủ. Bất kể nghĩ như thế nào, thì thường khi cũng có một chúng tự sáng định với mình Mạnh Địa phủ được Hoàng thượng bảo hộ. Nàng nhìn lớn qua khuôn mặt mọi người, mỗi người đều có thần sắc khác nhau, nhưng là có thể thấy được những người này dường như cũng sẽ không bỏ qua cho Mạnh Địa phủ. Thật ra thì, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Minh Tông cùng Tiên hoàng hậu kiếm điệp tình thầm, đương này ai cũng biết được. Mặc dù đối với Tiêu Văn Trá không có sụng ái quá mức, nhưng cũng không thể coi thường tình cảm thâm sâu của đế hậu. Nếu như ban địa phủ này, các ngài triệu ký bên cạnh Minh Tông, khiến Minh Tông lúc nào cũng nhớ tới Tiên hoàng hậu. vô hành trùng, phân lượng của Tiêu Văn Trá trong lòng ngài sẽ càng ngày càng nặng. Đây không phải là thứ bọn họ muốn thấy. Bọn họ không muốn minh tông coi trọng thái tử. Như vậy, hy vọng tranh đoạn ngôi vị hoàng đế của bọn họ sẽ càng mong manh. Cho nên Mạnh Địa Phủ ở trong hậu cung này là không được hoan nghênh rồi. Nhưng là Thượng Hi cũng hiểu được một chuyện. Mạnh Địa Phủ là nữ nhân tầm kế đề mình. Người như vậy tất nhiên đã không để bản thân lâm vào từng cảnh thậm diễn mai phục. Chỉ sợ hiện tại nàng so với người khác. Còn hiểu rõ hơn, hoàn cảnh của mình có bao nhiêu khó khăn. Nếu muốn bảo vệ tính mạng, thì chỉ có thể bám chến lấy chân hoàng thượng, dịch sáng vào thái tử, rồi tung ra kế sách học ý nhớ Chẳng qua là, chứ sao mọi chuyện cũng sẽ không đơn giản, được như nàng nghĩ Tất cả mọi người vây quanh hoàng thượng đều khen ngợi mạnh được vũ một vàng. Cái gì là hoa nhân nguyệt thẹn, cái gì yêu kiều thương tha lại hay ít đẹp không mất tiền là chiếm được vui vẻ của hoàng thượng người thông minh thì biến đường song lên không thông minh nhìn người kháng song bên cũng phải đi theo xét thấy ở giữa hai loại người này giống như thường thì vậy liền đạo hoàng giữ không phép nhưng chầm trầm mũi dài dù sao đang cùng mạnh địa vũ vĩnh viễn sẽ không chung đường vẫn nên dịu quan cánh thì tốt hơn tư văn đáng giống như vô tình đi đánh lan càng lầu trốt. Vừa đổng lúc cánh Thượng hi bà Thứ, chỉ nghe hắn nói, cô không phải muốn nói gì sao? Thái tự gia hy vọng Nô Tì nói cái gì? Nô Tì chỉ là phận kẻ dưới. trụ tự nói chuyện, Nô Tì chỉ cần cung kính đúng một bên lắng nghe là được. Ngài nói có đúng hay không? Thượng hi thẳng nhiên nói, lo đạn với áp máng sang chỗ mình địa phủ, khói miền thông qua một nụ cười cháy nhạo. Sáng mặn tư văn rá ngương trụ. Thừa lạnh một tiếng nói, có thận biến tân thủ bổn phận. Thường hi nghe ra trượt, trong giọng nói của hắn chứa vài tia tí tích giận, nhớ là nàng không có chọc hắn, xin tấn cái gì vậy. Nàng không thèm để ít tới hắn, do người nhìn ra sân khấu được làm bằng cây trúng to cỡ miệng chén, Trông thì có vẻ trên vên, nhưng thật ra kiền cổ vô cùng. Mỹ Phi vốn xoáy người đậm tay đậm chân ở bổng cây cột này. Thường Hi nhìn ra sân khấu mắng thóng qua vài ti sản. Mỹ Phi à bà tối nay chỉ sợ không thể ăn ổn rồi. Bà nếu như không chập tới ta, ta tự nhiên sẽ không động vào bà. Nhưng là bà nếu muốn dùng ta vào chỗ chết, thì chúng ta không biết ai cao ai thấp đầu. Chương 145 2 Người đầu tiên lên tiếng hiến nghệ Chính là một nữ tự dáng người nhỏ nhắn Yêu kiều Trong ngực ôm một chiếc đàn tỳ bà Trên người mặc bộ vái xanh nhà Thắt lưng một sợi kìm thiện Tỳ Đầu sờ tố loan kể Trăm là bụng cây bích ngọc vàng mai Vui trầm do chỉ đỏ gắn đông châu làm thành Trong đốt chiến trọng đều phát ra âm thanh đinh đàn rất êm tài Được chú ý của mọi người nhất thời bị hấp dẫn Ai cũng tự tìm lấy vị trí thoải mái ngồi xuống. Công thì thất thà nhiều nữa, dần lên rượu ngon trái ngọt, hương thuần mỹ tủ. Cảnh tượng lúc ấy thật trở nên nhu hạ ấm áp. Thường hì cảm giác được mỹ phì, thỉnh thoảng của các mắt sang quan sát nàng. Còn có thể cảm nhận được ánh mắt là như bằng của tiêu vân cá, nhưng thường hì vẫn dễ mắt nhìn thẳng, lao lặng đứng sau lưng hầu hạ hẳn. Tiêu Hòa cùng vãn thù không có theo tới, tiêu văn rán phòng thân vô trường quả lớn, tất cả mấy người phòng lương rẽ cũng không dẫn đi, chỉ mang theo mạnh địa phủ. Lúc này, mạnh địa phủ ngồi bên cảnh hoàng thượng không thể tới đây. Tiêu văn rán ngờ lại, một người rất tự tại. Miễn nhân ở bên, rượu ngòn rớt mặt, lại còn có tiếng hán thanh thúy động lâm người. Hứng thụ tốt như vậy, tất cả thần thi cũng có chút thâm mộ rồi. Nhớ ngà rõ lúc ở nhà, nàng cũng là ngồi đó cho những người khác hầu hạ. Nào có như hiện tại, đứng lần sau phục vụ hắn, thời gian dài đã chừng còn có chút gây ẩm. Tân tử trên kia hát một bài hát của Giang Nam, tên gọi là Thái Tang Tử. Âm điệu mềm mại hấp dẫn ánh mắt của chư vị hoàng tử. Thường hì rót đầy chán rượu cho tiêu văn rác, rồi lua về phía sau một bước. Căng lẹp từ vào lan can bằng trốt, lúc này mới cảm thấy thư giãn được một chút. Lệ Bình không biết từ chỗ nào xong ra, đứng nàng quát quát. Thường Hì có chút khó xử nhìn Lệ Bình một cái. Thế nàng tự hồ có lời muốn nói, khẽ cắn răng đi tới trước mặt tiêu vần ráng thấp giọng nổi. Thái tử già, tam hoàng tử phi kêu nô tỳ qua đó, nô tỳ đi có được hay không? Tiêu vân ráng nhìn thượng Hì gật gật đầu nổi đi. Thường Hì nghe trà, không nghĩ tới hắn là dễ dàng đồng ý như thế. Trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, thấy bộ dáng ngu ngờ của Thường Hì, tâm tình của Tiêu Văn Trác thật tốt. Trên mặt thế nhưng, nói lên một nụ cười nhàn nhẹ. Càng thêm hồ dõi Thường Hì, thiểu chút nữa trạc mông ngồi xuống đớt, dí vào Tiêu Văn Trác nói Ngài, Ngài cười. Tiêu Văn Trác đập tứng thu hồi nụ cười trên mặt. Hời cứng ngắt nói, cô hoa mát, da không có cười. Ta rõ ràng nhìn thấy anh cười. Thường Hì tôi hồ còn chưa có phục hồi lại tinh thần, thấm giọng mà nói ra. Tiêu văn trán quay đào lại nhìn Thường Hì thẳng nhiên nói, có người tìm cô sao, Cô nếu không lập tức đi thì đừng đi nữa. Thường Hì thầm mắng một tiếng, đồ đáng kinh, rõ ràng vừa rồi cười còn chán không thừa nhận. Không thừa nhận coi như xong, lại còn uy hiếp người, thường hì không thèm tốn hơi thừa lời, nhỏ giọng nói. Bất kể ngài có thừa nhận hay không, tôi cũng đã thấy được, anh không thừa nhận thì không xảy ra sao, thật quá ngây thơ. Quá tức giận, thường hì cương nhiệt dùng anh với tôi mà sân hồ, hoàn toàn quên mất tôn tiền trật tự. Tiêu văn rã thế nhưng không có nổi giận, chẳng qua là chân mà nhấc lên một chút, chậm rãi nói. Câu nếu không đi. Tôi đi. Thường thi tấn nâng người, nhanh chóng bước về phía lệ bình. Tiêu văn cá biến đầu nhìn bóng lưng thường thi. Không tự chỗ được mà hiện lên một nụ cười nhung hòa. Giờ khách này, muốn không cười cũng không được. Một màn này, ông Hoàng chính chỉnh bị mệnh điệp vũ thu vào trong mát. Hoàng không thể tin được, biểu cao huynh ấy còn có thể cười. từ nhỏ, Nàng đập vào cùng vục số lần, mỗi lần gặp Tiêu Vân Trác, người ấy luôn là nghiêm mặt, cơ hồ chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười qua. Thỉnh thoảng ở trước mặt cô, có sẽ thấy hắn nhếch lên khóe miệng, đó là nụ cười giống như vừa rồi, nàng chưa từng thấy qua. Trong chốc nhóm này, các nàng giống như bị mộng tảng đá không hằn chẳng xuống đao nhỏi. Thì ra, huynh ấy còn có thể cười, xem ra nàng đã đánh giá thấp Ngô Thượng thị cô ta đến tột cùng có cái gì tốt lại khiến cho biểu ca có thể cười nàng thích hắn từ rất nhỏ nàng đã suy nghĩ tương lai sẽ gã cho nam nhân này cho nên trong mảnh mắt của nàng không bao giờ xuất hiện hình bóng nam nhân khác trong lòng đều là hắn trong miệng đều gọi tên hắn bởi một màn kìa làm đào nhỏi ánh mắt của nàng đã thương lòng của nàng ngô thường hì, ngô thường hì cô nếu như cấp đi biểu ca của ta cũng đừng trách ta đối với cô vô tình thường hi nhà lễ bình đang ở trước mắt mọi người bất dù không có ai chú ý nhưng là nàng vẫn không người hành lễ tô ti thăm kiến hoàng tử phi đứng lên đi lễ bình cũng đành phải vùng về nổi thấy thường hi đứng lên lúc này mở quát mắt nhìn xung quanh tưởng một bình lần càng đi tới thường hi không thể làm gì khác hơn là đi theo về phía trước. Lúc này, bắt nghe được thanh âm rất nhỏ của Lệ Bình. Ta vừa mới nghe được một chuyện, không biết có hữu dụng hay không, nhưng là ta lại cảm thấy bọn họ muốn nhầm vào người, cho nên, nên mới gọi người đến. Thường Hy im lặng chăm hài sao đó hỏi, có chuyện gì? Người cũng biến chỗ ta, ngoài sáng bên Mỹ Phi. Ta vừa rồi nghe được thanh âm rất nhỏ của bà ta. Nói với ngũ hoàng tử rằng, tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần chờ đợi một chút. Còn có cái gì vạn hồi nhất thất, đã hình như có nhắc đến tên của người, thích sợ bọn họ đối với người bất lợi, ngay phải coi chừng một chút. Bây Bình gặp cáp nổi. Trái tim thần thì ấm áp, ốc mắng ấy ẩm. Thế nhưng, trong hoàn cảnh tai bách mạch trưng này, nàng không thể tiến lên cầm ta lệ bình được ý đành phải có đầu thấp giọng mà nói ra. Lê Bình, cảm ơn người. Ngươi đừng chỉ chú ý đến ta, cũng phải quan tâm đến bản thân mình. Chuyện bên Mỹ Phi khi nào có thời gian, ta sẽ nói kỹ càng cho ngươi biết. Còn bây giờ, ngươi chỉ cần về chỗ ngồi chờ xem kịch đi. Sắc mặn Lê Bình buông lỏng, nhẹ nhàng thở ra một thời, vui vẻ cười nói. Tốt lắm, vậy ta đây chờ xem nắng nhược rồi. Ngày hôm qua, Lai Thế Yên còn tìm ta cây số bảy, hôm nay có thể hạ giận rồi. Nổi tới chỗ này, ánh mắt đã qua, thần sắc vi cương, nhìn thần hy nổi. Người màu trở về đi thôi, bên cạnh thái Tử già có mộng con bướm thật to kia kìa. Thường hy sửng theo ánh mắt của Lê Bình nhìn sang. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, bành địa Vũ đã trở lại bên người thư vân Trẻ. Không biết, có phải là do thần hy nhìn làm hay không? Nhưng rõ ràng, nàng cảm thấy tượng trong ánh mắt của mạnh điệp phủ, có một tia nguy hiểm khiến nàng bất an. Chương 146 Sau khi thường hi ta lệ bình, thì trực tiếp trở về sau lưng tiêu vân trát. Lúc này lào trúc đối diện đã đổi một vụ cơ gian làm. Âm luận đáo trác hoa cùng với thân ảnh mềm nhạc lạ lướt của vụ cơ kia, dường như Kêu trạng mất hồn trong lầu trốt. Bên trên mặt hồ la toàn bộ đèn hoa răng, như ánh sao vụng bài sáng chổi. Trân trận hương hoa sen theo gió nhẹ thoang thoảng đưa vào. Hỏng tay áo trên người phụ cơ tung bài. Khi thì xoay toàn, khi thì uống người mềm dẻo. Ngọc Dương thỉnh thoảng lai lột ra xào lống rè mỏng. Mỗi một động tác dường như đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiều vận tác tự hồ là nhìn không chuyển mát, mỗi một động tác múa của vụ cơ. Nhưng khóe mắt dư hoàng lại thấy được thường hy đã trở về. Không nói chuyện với nàng mà uống cạn sạnh rụt trong ly. Thường hy tói nhìn, thang muốn tướng lên rót đầy rượu cho hắn. Lại thấy manh điệp phụ nhanh hơn nàng một bữa, ớm lấy bao rượu, trẻ cười nói, Biểu ca, điệp nhi chăm chỗ bình một liều rượu. Hy vọng biểu ca nhanh chóng được tâm tưởng sự thành. Tiều vần trát nghe vậy, đi nhìn mạnh điệp vũ. Là biểu muội từ nhỏ lớn lên cùng hẳn, nói. Làm phiền biểu muội rồi. Biểu ca nói gì thế, Chỉ là chăm một ly rượu thôi mà, không có gì lớn cả. Mạnh điệp vũ nhàng nhạc cười một tiếng. Cặp mắt thận to đầy xuống kia lưu chuyện mấy phần thẳng thùng. Trước kia đi nhờ biểu ca chăm sóc. Từ giờ về sau đến lượng Điệm Nhi, sẽ chăm sóng thật tốn biểu ca. Điệm Nhi lúc nào cũng ghi nhớ lời của cô cô khi còn sống, không giảm có một chút quanh lãng Cá đường mạnh địa phủ nhắc đến tiên hoàng hậu, từng khi chớp mắt một cái, chỉ thấy thần sáng tư văn cá nhu hà đi mấy phần, nổi. Đây cũng là chuyện của lúc trước rồi, hướng chi ta so với muội còn lớn tuổi hơn, những chuyện kia muội không cần đặt ở trong lòng nói tới chỗ này dừng lại, nhìn thường hy nói: có ngô thượng nghi ở đây, mọi việc đều được chuẩn bị thỏa đáng, ta vô cùng an tâm. Thượng hy cảnh nhớ mày, tên thiêu văn tráng đáng chết này, nhân tới nàng làm cái gì? ban địa vụ đã đối với nàng bất mãn rồi, bây giờ chỉ sợ muốn ăn tươi nuốt sống nàng đi. tiền vấn của nàng đã nhiều thì chớ, không nhọng vị trẻ gia này thì Hòa trên gẫm cố mặn thường hy chỉ một cái, thấp giọng cười nổi. Thái chữ gia nói đùa, biểu tiếng muội mộng mạnh thành tầm, tự nhiên so với nô tỳ phục vụ càng thêm tỉ mỹ chu đáo. Nô tỳ thô tổ bụng cướp, không dám được thái tử gia tán giường Tiêu văn cá liếc mắt nhìn thường hy một cái, thấp mặn khẽ cứng, thần sắn có chút không vùi. Mạnh điều phụ cười ưu ớn một tiếng chậm đại nói Tông biến từ lúc nào, Trong cùng việc cũ cũng thay đổi, chút tự nói chuyện, nó tùy có thể tùy tiện chen miệng vào. Sắc mặn thực kỳ trắng nhợt, biết mình quá mất sơ ý. Tuy nhiên, ra phạm vào xa lầm đáng tiếc như vậy. Trước kia, ở chung một chỗ với tiêu văn trán đã thành thói quen. Hẳn nói gì thì nàng cũng đó là một câu. Thì ra, thói quen thật là đáng sợ. Làm này, vì mạnh địa vũ lợi dụng phản kích lại, bắt được những điểm của nàng. Quả nhiên không thể coi thường cô ta, chứ sau sau này càng phải thêm cẩn thận. Là nô tỳ quá phận, xin biểu tiểu thư chớ trách. Thường Hy là bình tực nói, có đường giảng được mới có thể thành đại sự, những thời bị mất không để làm gì. Tiêu văn tráng nhìn Thường Hy nói, may mắn là trước mặt biểu tiểu thư, đó là trước mặt người ngoài xem cô còn như vậy, phần ngày nuôi chiều đem cô làm hư rồi. Đừng bảo là thần hì, tất cả mạnh điều phụ cũng sợ ngươi người. Hai người đều có thể nghe ra thân mận trong giọng nói của Tiêu Văn tá. Đây là có chuyện gì xảy ra? Thần hì cảm thấy cả người tê dại, ban mẽ nhìn Tiêu Văn tá một cái. Chỉ thấy hắn vẫn nghiêm mặt như cũ, thần sắn tự tại chậm chậm uổng hóa ly độ, Tôi hồ, tôi không biết câu nói kia của mình đã đem lại hỏi gì. Người này điên rồi sao? Thần hì cảm giác, nên cần phải cùng hắn đả thông tư tưởng một chút. Hắn đây không phải là đem nàng đẩy vào trong hố lửa xào. Chiến tranh giữa nàng và mạnh địa phủ đây là chuyện giữa hai người với nhau, không cần tiêu văn ráng thêm dầu thêm cùi. Lửa quá lớn sẽ đem nàng thiêu cháy mất. Nàng không phải là chủ tử cao cao tại thượng, nàng chỉ là một nô tỳ, nàng không có xứng đấu cùng bọn họ. Mạnh địa phủ vạn vạn không nghĩ tới. Tiêu văn trá còn có thể vòng vèo vì Ngô Thường Hy nói chuyện. Mặc dù nàng đã một lần nữa đánh giá cao địa vị của Ngô Thường Hy trong lòng Tiêu văn trá, như là nàng vẫn cảm thấy sợ. Nàng đậm chí có thể cảm nhận được Tiêu văn trá hướng về với Thường Hy là loại cảm giác nhẹ nhộn. Mặc dù hắn vẫn như cũ nghiêm mà, nó là được giá của nữ nhân có thể khiến nàng thấy được sự thân mật mà nàng không thể sánh bằng. Từ hồ Đó là một loại khoảng cách mà nàng không thể nào vượt qua. Đột nhiên, thường Hy lại không muốn cố ý phát trọ giới hạn cùng Tiêu Vân trách như trước kia nữa. Nàng cũng muốn tì hứng một lần. Nhất là, lúc này đối mặt với mạnh địa phủ, còn buộc khiến người ta cảm thấy chán ghét này. Liễu Tiêu Vân đang tìm quyền tỏ cho nàng? Nàng cũng không thể làm gì hơn là đáp lại lại hắn. Thường Hy làm như lờ đạn quét mát. Cho dù mạnh điệu phụ cố tình cụm xuống mì mát, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng phát hiện được mất mát cùng căm hận tỏa ra từ ánh mắt ấy. Lời này của Thái Tử Gia nói đúng lắm, giống như Nô tỳ là người không biến trời cao đất trọng gì vậy. Biểu tức thơ là biểu muội của Thái Tử Gia, là người tri thư đặc lễ, tất nhiên sẽ không cùng Nô tỳ chấp nhận như vậy. Hơn nữa là Thái Tử Gia chính miền nổi, không cho phép Nô tỳ cả ngày nghiêm mặt. Nó thì nào dám không tuân mạnh đầy. Thường nghi vừa nói vừa tưởng lên chăm rượu cho tiêu văn trá. chồng thấy khuôn mặn đang lại của hắn, liền muốn cười. Đón chừng người này không nghĩ nàng sẽ đáp lại hắn một câu như vậy. Bên này tranh đấu cây cá Bên kia báo hoàng ân đã chuẩn bị mở màn Thường nghi trong lòng khả động, lỡ đảng cùng tiêu văn trá liếc mắt nhìn nhau. Nàng có chút ẩn trường. Mặc dù chủ ý này là do nàng nghĩ ra, nhưng sự có thành được hay không thì nàng cũng không nắm chắc. Nàng không có cách nào đón trước được, hoàng thượng sẽ có phản ứng gì sau khi biết chuyện này. Mà nêu vũ nhìn tư văn trá, đi vào kính sắp ấp màng hấp dẫn lực chủ ý, liền nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ đi tới bên người thường thi, thản nhiên nói. Ngu thượng nghi, có thể nói chuyện với ta một chút được không? Ta một người vô cùng bồn bật trên sân khấu đang rất nóng nhiệt biểu tư thư làm sao lại cảm thấy bùng bật. báo hoàng ân là tác phẩm mới nghe nói diễn xuất rất hay bên ngoài còn chưa xuất hiện trong cùng là lần đầu tiên diễn xuất đấy thường hi theo bản năng lùi về phía xa một bước nàng không muốn đứng quá gần màn địa phủ nữ nhân này khiến nàng cảm thấy không yên lòng Cá người ngay như tống gái cũng có chút giật lên tốt nhất nên đứng cánh xa nàng ta một chút Mạnh địa phủ quay đầu, nhìn mặt nước hồ tiên hà đen nhánh, phản chiếu ánh sáng men người của đèn hoa đăng. Trong mắt lá lên một tiêu huyết tiệt. Là của ta, ai cũng không cho phép cúp đi. Một thần hy, là cô chọc ta đẩy. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Mạnh địa phủ chậm tiến nhanh về phía trước, mừng ống tay áo to lớn, các tay của thần hy đã vào vị trí trước ngực của mình.